bạn đang nghe chương trình chuyện dài kỳ được phát sóng trên website chuyện enterbelot org chương 4 bông bổ công anh bay tan trong gió tôi đành quay xe lại tự nhủ thôi hôm nay là sinh nhật cô ta chiều một lần vậy thực ra tôi cũng chưa bao giờ bắt buộc được cô nàng cái gì đỗ xe tại bãi xe Tôi định đi về phía nhà cô Nhưng Hạ Âu gọi lại Ơ thế không phải là quay lại gặp mẹ em à Không phải Bây giờ em muốn đòi anh món quà sinh nhật thứ hai Cô ấy chớp chớp mắt nói Như kiểu những cô học trò Tôi nhíu mày Giọng ỉu xuống Nào nói đi Trong lòng tôi nghĩ thầm Hạ Âu cô nghĩ cô là ai Đáp án làm tôi ngạc nhiên Cô ấy muốn ăn chè tôm lạnh với tôi Em muốn anh mời em ăn món chè tôm lạnh Ôi, nói xong cười rất xanh mảnh, ánh mắt có vẻ trêu chọc Cô chắc phải thấy rõ tôi đang bất mãn cực độ Chè tôm lạnh, nếu chỉ một đồng một bát Ngày nhỏ tôi đã từng ăn, chè làm bằng bột gạo Từng sợi nhỏ trắng bóc và tròn Bỏ trong nước đá với đường đỏ, thêm ít vừng Tôi nhìn cô, cái cô gái này nuôi làm tôi luống cuống không biết phải làm gì Đứng giữa làn gió nhẹ đầu mùa hạ Cô cười như một bông bổ công anh thanh nhã đang tan trong Tôi không nghe nhầm chứ, em bảo ăn cái gì? Đi theo em, rồi cô ấy kéo tay tôi chạy nhanh như bay Năm đó, tôi 29 tuổi, cảm tưởng như tôi đang yêu lần đầu tiên trong cơn gió thắm Cô ấy đi trước, thỉnh thoảng ngoái lại rủ Nhanh nhanh nào, anh giặt, rồi mởm to mắt, cười hào hứng Lần đầu tiên cô cười không còn rè rặt Ngày trước, Hạ Âu không hay cười, hoặc cũng chỉ mỉm miệng về cái nhìn lặng lẽ Tôi vui, tôi để cô nắm tay kéo đi Bạn có thể tưởng tượng tôi đang ở trong vùng hương Khi gió nhẹ thổi qua mái tóc cô dập dờn Mùi hương thiếu nữ làm hạ âu như biến thành cô con gái út của biển Còn nhớ ngày nhỏ đọc truyện cổ tích Biển có 12 cô con gái mà cô út là đẹp nhất, lương thiện nhất Chạy một hồi, Hạ Âu dừng ở một cánh quà bên đường Cả quán chỉ một chiếc rủ to che nắng Và một chiếc bàn từ gác, tấm biển chè tôm lạnh, năm hào, viết tay đã sơn chóc Trước mặt một dãy nhà cấp 4 Trẻ em, phụ nữ thông thả trong ánh nắng hè Hiếu kỳ nhìn chúng tôi Hai người ăn mặc sang trọng đi ăn món chè, chè quê Tôi cảm giác mình bị đi Hạ Âu rất sung sướng Cô lạnh lót gọi chủ quán kêu hai phần chè. Hạ Âu phải không? Bà bán hàng trạc tuổi 50, mặt đầy tàn nhang tỏ ra rất thân thiện Dạ con, bác Trương, con đưa bạn con đến ăn chè của bác Bà bán chè để ý tôi, cái nhìn hàm xúc y như của mẹ Hạ Âu Nhìn đến nỗi tôi sắp đỏ mặt, mồ hôi nhỏ giọt, sơ mi trắng, áo vest đông Dưới cái rủ che nắng của bà, tôi không biết để tay chân vào đâu Ngồi đi, chàng trai Bà thân thiện mời, cười như hoa hướng dương giữa núi rừng tôi nhìn hà âu đang tìm tôi muốn ngồi gần cô bà chủ bưng hai tô chè to tướng tôi chẳng muốn ăn chỉ hút ít nước rồi bỏ bát qua bên hà âu bắt đầu ăn từng miếng một ăn rất nhanh loáng cái đã nhìn thấy đáy bát sau đó cô cười và nói cháu muốn nữa tôi không nhận ra hà âu mới đêm trước ở quán bia yêu lục uống chao vít với một vẻ yêu kiều thanh nhã chân mỏi Rồi tháo xếp khỏi trái khỏa đôi gót trần trắng nõn, kéo váy lên cao, lộ cặp đùi bắt mắt xinh đẹp. Cô như con thủy yêu trong núi sâu rừng cao, không cần trang điểm, không cần tốn công huyến rũ, đã đầy mê hoặc. Cô ấy thấy tôi nhìn, lè lưỡi cười. Anh làm sao mà cứ nhìn em? Mắt tròn chưa kìa, trông thật ngố. Tôi không biết trả lời sao, cô ấy lại bắt đầu ăn, trông thật đáng yêu. Bác Trương, món chè nhà bác sao ngon ghê, cháu muốn thêm một bát. Ha ha, ngon phải không? Thế thì cháu chăm đến nhé, bao nhiêu năm không gặp cháu, thế mẹ cháu có khỏe không? Dạ, mẹ cháu vẫn thế, đó cô ấy lại tiếp tục ăn Em à, có vẻ hồi trước em hay đến đây Tôi không nhận được phải hỏi Vâng, anh nhìn ngôi nhà thứ ba, bên trái, em lớn lên ở đấy Em lớn bằng chè tôm lạnh của bác Trương Hi hi, cô ấy nói, nhìn bà chủ quán cười rồi lại cúi xuống ăn Ngon thật thế ư, sao tôi cảm thấy giống hình vẽ một thứ côn trùng trong toilet và nghĩ càng không dám ăn Nhà em ở trước đây à, nơi đây nhiều cây xanh thực ra vẫn là khu người nghèo Vâng ạ, em ở đây, 13 năm, à thế thì quán trẻ này có lịch sử hơn 10 năm rồi Cô nói chậm rãi, theo lời cô tôi tưởng tượng một thiếu nữ xinh đẹp lớn lên từ xóm nhỏ Nghe cô ấy nhắc thật dịu nhẹ Có lẽ còn ngon hơn cả món chè tôm lạnh Ít ra là tôi cảm thấy thế Còn sau đó Sau đó mẹ em gặp một người đàn ông lắm tiền Rồi mẹ con em cũng giàu, th giàu theo Dọn vào khu biệt thự hoa viên cao cấp nhất trong thành phố Có điều từ đó em không còn dịp ăn món chè của bác Trương Bác chè này khô ăn hết rồi Nhìn tôi hỏi sao anh không ăn Vừa ăn no xong không muốn ăn thêm Thế để em giải quyết hộ anh Tôi chưa kịp phản ứng thấy hoa lam đã bị kéo về phía trước mặt Hạ Âu và cô húp liền. Em thèm thì cứ gọi thêm vài bát nữa là được, chứ việc gì. Tôi phản nàn, lỗ chết bác Trương chả lấy tiền mình đâu. Ngẫm ra cũng đúng, Hạ Âu lại bắt đầu nhìn tôi và kể. Hồi nhỏ nhà em nghèo cực, em không có bố, mẹ nuôi em đến năm 10 tuổi. Còn nhớ mỗi lần em đang học đều phải ăn một bát trẻ tôm lạnh. Hồi đó, mẹ em mang cái bát to nhất trong nhà đi mua cũng không đủ để cho em ăn no Đây có lẽ là lúc mà Hạ Âu nói nhiều nhất từ khi quen cô Kể ra, trẻ ở đây, mùi vị không thay đổi, vẫn man mát, thanh thanh, vừa mềm và vừa dai Tôi nhìn Hạ Âu, cô ấy ăn thịt hưởng thụ, tôi không thể tin được đây là cô gái bao của tôi Thì không phải Hạ Âu chỉ là một cô gái bao sao? Tôi nhìn ngược hướng hạ Âu mới thấy hai bên đường toàn nhà cấp 4 Đường chỉ rộng 5 mét Còn có cả đường lát đá Có một đứa bé cười chuồng mập mạp như chúng tôi Tôi nhìn nó, nó sợ hãi chạy mất bắt cuối cùng này hạ Âu ăn rất chậm Có lẽ mất lửa tiếng Tôi biết cô ấy lưu luyến Tôi muốn hỏi cô vì sao không chuyên tâm học cho thật giỏi Lại đi làm cái nghề này Mà cũng không biết hỏi thế nào Mẹ em có lẽ chả sống được đến năm sau tiếng nói từ bên trời xa xăm vọng tới. lúc đó chúng tôi đều đang im lặng. bác trương chạy vào nhà có tí việc, chỉ có hai đứa tôi ngồi lại, cuối thét lên một câu như sóng dội tới. tôi bất ngờ. còn nhớ ngày tôi bé khi khóc đều nhìn lên trời như thế, nước mắt sẽ không lăn ra. vì sao? tôi run run vì tôi không thể nghĩ một bà mẹ trẻ như mẹ cô sẽ chết Mà tôi cũng đã vô tình xung nạp bà mẹ đáng kính đó vào thành một phần thế giới quanh tôi Năm ngoái mẹ em phát hiện bị ung thư máu, tháng nào mẹ em cũng phải đi viện hóa trị Mẹ em biết không, trời trêu là chuyện này do mẹ em tự nói ra Khi đó mẹ còn an ủi em đừng khóc Tôi không dám nhìn Hạ Âu, tôi sợ nhìn thấy giọt lệ long lanh nơi khóe mắt cô chưa từng khóc trước mặt mẹ về chuyện này vì mẹ sẽ đau đớn lắm bân anh làm sao thế em có khóc đâu sao anh tránh ánh mắt của em cô ấy bỗng cười và trách nhẹ tôi ơ anh đâu có tôi gượng gạo đáp giấu sự xót xa ừ thế anh thử nói xem anh nghĩ gì về về đĩ cô ấy chuyển đề tài nhưng rõ ràng Cái tiếng cuối cùng kia nói ra có vẻ khó khăn hơn rất nhiều không tôn trọng cũng không khinh rẻ tôi thật thả đáp thế anh thử đoán mẹ em làm nghề gì cô ấy hỏi trong ánh mắt ánh lên vẻ lo sợ mạnh mẽ trầm tĩnh nhưng rất tội nghiệp tôi thốt nhiên hiểu rằng lắp bắp không thật chắc chắn mẹ em à bác ha ha đoán ra rồi à mẹ em làm đĩ Tôi chỉ thiếu điều muốn đập vỡ tan cái bát trước mặt Chữ em nhân sưng bất tiền hậu và chữ đĩ nhạy cảm Tôi không thích nó lối liền với nhau Cũng không thích nó thoát ra nhẹ nhàng như thế từ miệng Hạ Âu Nhưng anh cũng thấy rồi đấy Nếu em không nói cho anh biết Anh cũng không bao giờ đoán được Vâng, bà làm đĩ Hàng trăm người đàn ông bao rồi Nhưng bà cũng là mẹ em thì như hôm nay anh thấy mẹ em cười rất đẹp và mẹ em rất nhân từ bởi vì bà rất hãnh diện khi con gái kiếm được người tình tốt bà gọi em là baby cho dù bà làm gái em đã thể từ nhỏ đến lớn từ khi em hiểu nghề của mẹ em không khinh thường mẹ bởi mẹ hy sinh là vì em khi nghe nói mẹ hạ âu là đĩ tôi bất ngờ nhưng khi nghe những lời gan ruột của một cô gái bao tôi sững sờ tôi như rơi vào thế giới của đĩ với khẩu hiệu tuy là đĩ nhưng là người tôi im lặng hà âu cũng không nói nữa giữ lại bí mật trong nụ cười cô lại bắt đầu tiếp tục ăn chè ăn cho đến khi bát sạch trơn như thế cất giấu tất cả những gì tốt đẹp nhất của thời thơ bé vào sâu thẳm trong cô